Trường 21. Chuyện kể về ba anh em Harry quay lại nhìn Ron và Hermione, có vẻ chẳng đứa nào hiểu điều ông Xenophilius vừa nói. Bảo bối tự thân. Đúng, ông Xenophilius nói. Các cháu chưa từng nghe nói đến chúng sao? Tôi không ngạc nhiên. Rất ít phù thủy tin chứng kiến vụ gã thanh niên ốc bắt đầu ở đám cưới của anh cháu thì biết. Ông gật đầu với Ron. Hắn tấn công tôi vì tôi đã trưng diện bằng biểu tượng của một phù thủy ác ám nổi tiếng, giốt nát vậy đó. Các bảo bối chẳng liên quan gì đến ác ám, ít nhất thì cũng không theo nghĩa thô thiện đó. Người ta đơn giản dùng biểu tượng này để bộc lộ mình với những người khác có cùng niềm tin, hy vọng họ có thể giúp mình trong cuộc tìm kiếm. Ông khuấy mấy cục đường vô nước xâm rễ ọt và uống một ngụm. Cháu xin lỗi. Harry nói, cháu vẫn không hiểu lắm. Để cháu phải phép, nó cũng hớp một ngụm xâm trong cái tách của mình và suyết sặc. Cái đồ đó thiệt là lợm giọng, như thể người ta pha lỏng viên kẹo mùi của ông bị của món kẹo hạt đậu đủ vị. Thế này, cháu hiểu chứ, những người tin vào bảo bố tử thần thì sẽ đi tìm chúng. Ông Xenophilius nói, chép môi để tán dương lộ liễu món xâm rễ ọt. Nhưng bảo bối tự thân là cái gì? Hermione hỏi. Ông Xenophilius đặt tách trà của mình sang một bên. Tôi nghĩ rằng các cháu đều quen thuộc với chuyện kể về ba anh em. Harry đáp. Dạ không. Nhưng cả Hermione và Ron đều nói. Dạ có. Ông Xenophilius trang trọng gật đầu. À, như vậy cậu Potter à. Toàn bộ sự việc bắt đầu với chuyện kể về ba anh em. Tôi có một cuốn ở đây. Ông hở hững, liếc quanh phòng, vào mấy đống giấy da và sách. Nhưng Hermione nói, Cháu có một cuốn, bắt bác Lockwood. Cháu có nó ở đây. Và cô bé lôi từ trong cái túi sách hột cường nhỏ xíu ra, cuốn những chuyện kể của Beetle the Bac. Bạn gốc à? Ông Seno cao giọng hỏi. Và khi Hermione gật đầu, ông nói, Vậy thì sao cháu không đọc lớn lên nhỉ? Cách tốt nhất để chắc chắn tất cả chúng ta đều hiểu. Ừ, dạ được. Hermione nói vẻ lo lắng. Cô bé mở sách ra và Harry thấy liền cái ký hiệu. Tụi nó đang tìm hiểu ở ngay đầu trang sách. Khi Hermione ho khe khẽ rồi bắt đầu đọc. Ngay xưa ngày xưa, có ba anh em... Đang đi trên một con đường ngoằn nghèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Nửa đêm chứ, bà vẫn kể cho tụi này nghe thế. Ron nói, nó đã duỗi người ra, chéo hai tay ra đầu để lắng nghe. Hermione quắc mắt nhìn nó tỏ vẻ khó chịu. Xin lỗi, mình chỉ nghĩ chuyện sẽ kinh dị hơn một tí nếu xảy ra vào nửa đêm, Ron nói. Ừ, bởi vì tụi mình đúng là cần thêm một tí kinh dị trong đời. Harry nói, trước khi kịp bưng nguyện lại, ông Xenophilius dường như không quan tâm lắm, nhưng ông bắt đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Đọc tiếp đi Hermione. Vừa đúng, ba anh em đi tới một dòng sông. Sông quá sâu nên không lội được, và quá nguy hiểm nên không bơi được. Tuy nhiên, mấy anh em đều tinh thông pháp thuật. Vì vậy, họ chỉ cần vẫy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Họ văng qua được nửa cây cầu, thì bỗng một cây bóng trùm đầu kín miết chặn đường. Và thần chết nói với họ. Xin lỗi, Harry chen ngang. Nhưng thần chết mà nói với họ à. Chuyện cổ tích mà, Harry. À phải, xin lỗi, đọc tiếp đi. Và thần chết nói với họ. Thần rất tức giận là đã bị phỏng tay trên ba nạn nhân mới. Bởi vì khách lữ hành thường sẽ chết đuối nơi dòng sông, nhưng thần chết nhân xạo lắm. Thần giả bộ chúc mừng ba anh em về pháp thuật của họ, và nói là mỗi người xứng đáng được hưởng một phần thưởng, cho sự khôn khéo lách được thần. Thế là người anh cả một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời. Một cây đũa phép... Luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi Một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy Đã từng chế ngự thần chết Thần chết đèn băng ngang tới một cành cây cấm nguội Mọc bên bờ sông bẻ một cành cây rũ xuống Làm ra một cây đũa phép Và đưa nó cho người anh cả Kế đến là người anh hai Một kẻ ngạo mạn Quyết định phải làm cho thần chết bẽ mặt hơn nữa Nên họ xin quyền lực Gọi những người khác trở về từ cõi chết Thần chết bèn lựa một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi những người chết trở về. Và rồi, thần chết hỏi người anh ba và cũng là người em út. Xem anh ta muốn gì, người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh không tin tưởng thần chết. Vì thế, anh hỏi xin cái gì mà giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị thần chết bám theo. Vô cùng bất đắc nghĩ, thần chết bèn giao cho anh chính tấm áo khoác tàng hình của mình. Thần chết có một tấm áo khoác tàng hình A. Harry lại ngắt lời. Vậy hắn mới có thể lẹn trộm người ta chứ? Ron nói. Thỉnh thoảng hắn cũng chán cái trò rượt theo người ta, vỗ tay đèn đét và kêu thét. Ủa, xin lỗi Hermione. Thế rồi thần chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục cuộc hành trình. Và ba anh em vừa đi tiếp, vừa chuyện trò trong kinh ngạc về sự táo bạo mà họ vừa trải qua, vừa cùng tán thưởng những món quà của thần chết. Rồi cũng đến lúc, mấy người anh em chia tay, mỗi người một đích riêng. Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình thêm một tuần lễ nữa, và đến được một ngôi làng xa xôi, tìm ra một tay phù thủy và gây gỗ với hắn ta một trận. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép cương nguội. Anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó, bỏ mặt kẻ thù của mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán. Ở đó, anh ta lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh ta đã chớp được của chính thần chết, và cây đũa phép đó đã khiến anh ta trở nên vô địch như thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bỏ tới chỗ anh cả, khi anh đang nằm say bét nhà trên giường. Tuyền trộm đã ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả. Và thế là thần chết đã lấy xong mạng người anh cả. Trong lúc đó, người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống một mình. Tại đây, anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi người chết và xoay nó ba lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mặt anh là hình bóng người con gái mà anh đã từng ao ước kết hôn. Trước khi nàng chết yểu Nhưng nàng buồn và lạnh Cách biệt anh như thế Bị ngăn chia bằng một tấm mạng tre Mặc dù nàng trở về Chốn dương gian Nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này Và nàng buồn khổ Cuối cùng người anh hai phát khùng Vì những khao khát vô vọng Đã tự giết mình để được xung vầy với nàng nơi chín suối Và thế là thần chết Đã lấy mạng người thứ hai Nhưng dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, thần chết vẫn không sao kiếm được anh. Cuối cùng, chỉ khi đã rất họ rồi, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra và treo nó lại cho con trai mình. Và lúc đó, người em út chào đón thần chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài. Hermione đóng sách lại, một đắt sau dường như ông Saino mới nhận ra cô bé đã ngừng đọc. Lúc đó, ông mới thôi nhìn đâm đâm ra cửa sổ và nói, Ờ, vậy đó. Dạ, là sao hả bác? Hermione nói, nghe vẻ lúng túng. Đó là những bảo bối tự thần. Ông Xenophilius nói. Ông cầm một cây viết lông ngỗng trên cây bàn tùm lum thứ đặt kế bên cùi trỏ ông và rút ra một tờ giấy da rách giữa mấy cuốn sách. Cây đũa phép cơm nguội. Ông nói và vẽ một đường thẳng đứng trên tờ giấy da. viên đá phục sinh. Ông nói và vẽ thêm một đường tròn trên đỉnh đường thẳng. Tấm áo khoác tàng hình. Ông nói vẽ nốt một hình tam giác bao quanh cả đường thẳng lẫn vòng tròn. Để tạo thành cái biểu tượng đã khiến Hermione hết sức tò mò đó. Kết hợp lại, ông nói là những bảo bối tự thần. Nhưng trong chuyện cổ tích, đâu có chỗ nào nói tới mấy chữ bảo bối tự thần đâu. À, dĩ nhiên là không. Ông Xenophilius ra vẻ cao đạo một cách dễ sung. Đó là chuyện cổ tích cho trẻ con, được kể để giải trí hơn là giáo dục. Tuy nhiên, những người trong chúng tôi am hiểu về vấn đề này đã nhận ra rằng là câu chuyện cổ tích nói đến ba bảo vật hay ba bảo bối mà nếu kết hợp lại được, thì chúng sẽ giúp người đó trở thành chủ nhân của tử thần. Ông Xenophilius liếc nhìn ra cửa sổ trong một tháng im lặng. Mặt trời đã xế trên bầu trời. Chắc là Luna sắp câu đủ phòng nọc rồi. Ông khẽ nói. Khi bác nói tới chủ nhân của tử thần, Ron nói. Chủ nhân. Ông Xenophilius nói phải bàn tay trong không khí. Người chinh phục kẻ chiến thắng bất cứ thuật ngữ nào cháu thích dùng nhưng vậy thì có phải ý bác nói Hermione thông thạo và Harry biết cô bé đang cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút nghi ngờ nào rằng bác tin mấy cái đó mấy bà bố tử thần là có thật à ông Xenophilius lại nhướng mày lên có chứ dĩ nhiên nhưng Hermione nói và Harry có thể nghe được sự kiềm chế của cô bé bắt đầu rã nứt. Bác lóc gút à, làm sao bác có thể tin? Cô nương à, Luna đã kể với tôi về cô. Ông Xenophilius nói, tôi suy ra là cô không đến nỗi không thông minh, nhưng tầm nhìn hạn chế phát ớn luôn, hẹp hòi bảo thụ. Có lẽ bồ nên đội thử cây đó coi sao, Hermione. Ron nói, hất đầu về phía cái khăn trùm đầu lỗ lăng, giọng nói run run vì đáng nhịn cười. Thưa ông Lockwood, Hermione lại bắt đầu nói, Chúng ta đều biết, có những thứ như áo khoác tàng hình, chúng rất hiếm, nhưng chúng có thật, còn... À, bảo bối tử thần thứ ba là một tấm áo khoác tàng hình thực sự, Cô Ranger à. Tôi muốn nói là đó không phải là một tấm áo khoác lữ hành bị ếm bùa tan ảo ảnh hay bị phủ phép thất kinh hồn vía, hay diệt từ lông kín nửa vời. Những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu, nhưng mòn dần theo năm tháng. Cho đến khi trong veo, chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực sự, khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ thay đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm gì lên đó. Cô đã thấy được bao nhiêu tấm áo khoác tàng hình như vậy hả, cô Ranger? Hermione há miệng toan trả lời, nhưng rồi ngậm miệng trở lại, trông có vẻ bối rối chưa từng thấy. Cô bé Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau, và Harry biết là tất cả tụi nó đang có cùng một suy nghĩ. Hóa ra tâm áo khoác y chang cái mà ông Xenophilius vừa miêu tả đang ở trong phòng với tụi nó ngay lúc này. Y như lời, ông Xenophilius nói, như thể ông vừa đánh bại tất cả tụi nó trong một cuộc đấu lý. Chưa đứa nào trong đám các cháu từng thấy một tấm áo như vậy. Người sở hữu tấm áo hẳn là một người cực kỳ giàu đúng không nào? Ông lại liếc mắt ra cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã phân phớt ráng hồng. Thôi được, Hermione bối rối nói. Cứ cho là tấm áo khoác tàng hình có thật đi. Vậy còn viên đá thì sao thưa bác Lopwood? Cái mà bác gọi là viên đá phục sinh ấy. Sao là sao? Dạ. Làm sao mà chuyện đó có thể có thật chứ? Vậy cứ chứng minh là không có thật đi. Hermione có vẻ nổi sùng. Nhưng chuyện đó, cháu xin lỗi, nhưng chuyện đó hết sức khôi hài. Làm sao mà có thể chứng minh là nó không có thật chứ? Chẳng nhẽ bác muốn cháu đi lượm hết, hết tất cả những viên sỏi trên thế gian mà đem ra thử nghiệm. Ý cháu là bác có thể tuyên bố bất kỳ cái gì đó là có thật. Nếu cơ sở duy nhất để tin vào điều đó chỉ là không ai chứng minh được điều đó không có thật sao? Được chứ, có thể lắm chứ. Ông Xenophilus nói, tôi vui mừng thấy là cô đã cởi mở đầu óc ra một tí đấy. Vậy còn gây đũa phép cơm nguội? Harry nói gấp, trước khi Hermione kịp cự cãi. Đã cũng cho là nó có thật à? À, đúng trường hợp này thì có vô số bằng chứng. Ông Xenophilius nói, cây đũa phép công nguội là bảo bối dễ truy nguyên nhất, do cách thức nó được truyền từ tay người này sang tay người khác. Cách thức như thế nào à? Như thế này, người sở hữu cây đũa phép đó phải chiếm đoạt nó từ chủ nhân trước, nếu muốn trở thành chủ nhân đích thực của nó. Ông Xenophilius nói, Chắc cháu từng nghe về cách mà cây đũa phép đến với Albert lỗi lạc sau khi ông ta tàn sát Ermerich hùng ác hay là Godelot đã chết như thế nào trong căn hầm của ông ta sau khi người con trai là Herowat cướp cây đũa phép của ông hay về Loseat khủng khiếp kẻ đã giết Barbara Devereux để lấy cây đũa phép dấu vết máu me của cây đũa phép cơm nguội văng tung tóe các trang sự pháp thuật Harry liếc mắt nhìn Hermione cô bé cau mặt nhìn ông Xenophilius nhưng không tranh cãi với ông nữa Vậy theo bác, thì cây đũa phép cơm nguội bây giờ ở đâu? Ron hỏi. Trời đất ơi, ai mà biết? Ông Xenophilus nói, trong khi nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Ai mà biết được cây đũa phép cơm nguội đang ẩn giấu chỗ nào? Còn đường truyền lưu tắc tị khi tới tay Aseas và Livius. Ai mà biết được, ai trong hai người đó thực sự đánh bại Lossiat, và ai đã lấy mất cây đũa phép? Và ai có thể nói được kẻ nào có thể đánh bại hai người đó chứ? Hỡi ơi, lịch sử không nói cho chúng ta biết. Im lặng một lúc, cuối cùng Hermione hỏi giọng hơi cứng. Bác Lockwood, gia đình Peverell có liên quan gì đến những bảo bối tử thần không? Ông Xenophilius có vẻ giật mình, trong khi có điều gì đó lướt qua trí nhớ Harry. Nhưng nó không nắm bắt kịp. Peverell, nó từng nghe cái tên này trước đây. Vậy mà nãy giờ cô nương xí gạt tôi. Ông Xenophilius nói, lúc này đã ngồi khá thẳng lưng lên cái ghế bành và trợn tròn mắt nhìn Hermione. Tôi cứ tưởng cô là lính mới trong cuộc tìm kiếm bảo bối chứ. Nhiều người tìm kiếm trong chúng ta lại tin rằng dòng họ Peverell có liên quan hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn đến những bảo bối. Dòng họ Peverell là ai? Ron hỏi. Đó là cái tên khắc lên bia mộ có hình biểu tượng đó ở thung lũng Gorix. Hermione nói vẫn chăm chú nhìn ông Xenophilius. Inotus Tivarell Đúng chắc. Xenophilius nói ngón tay trỏ của ông ta rơi lên ra cái điều thông thái lắm. Dấu hiệu về những bảo bối tử thần trên mộ Inotus là bằng chứng hùng hồn. Về chuyện gì? Ron hỏi Ủa, thì chuyện ba anh em trong cổ tích đúng là ba anh em nhà Pivorel, Antioch, Casmus và Inotus. Họ chính là chủ nhân nguyên thủy của những bảo bối thử thần. Liếc thêm một cái nữa ra ngoài cửa sổ, ông Xenophilus đứng dậy và đi về phía cầu thang xoắn. Các cháu ở lại ăn tối nha. Ông nói vọng lên khi một lần nữa biến mất dưới cầu thang. Ai ai cũng hỏi xin công thức chế biên món ăn phòng nọc nước ngọt của gia đình chúng tôi. Có lẽ để trình cho phòng ngộ độc ở bệnh viện Thánh Mân Gô. Ron nói thầm. Harry chờ đến khi tụi nó có thể nghe tiếng ông Senofilius đi lại trong nhà bếp dưới lầu rồi mới nói. Bồ nghĩ sao Hermione? Nó hỏi. Ôi Harry ơi! Cô bé nói với vẻ ngao ngắn. Một đống rác nhảm nhí. Đây không thể là ý nghĩa thực sự của ký hiệu được. Đây chỉ là suy diễn kỳ quái của ổng mà thôi. Thiệt là mất thì giờ. Mình nghĩ đây là người đã mang cho tụi mình mấy con khuột thịt sừng nát. Ron nói. Bồ cũng không tin hả? Harry hỏi Ron. Không, chuyện đó cũng giống mấy cái chuyện cổ tích. Người ta kể cho trẻ con để dạy tụi nó bài học gì đó đúng không? Đừng đi gây sự, đừng có đánh nhau. Đừng nên chọc phá, tốt nhất là cứ để yên. Chỉ nên cục mặt xuống, ăn phận thủ thường, thế là ổn cả. Nhưng nghĩ kỹ thì... Ron nói thêm. Có lẽ chuyện này là lý do khiến cây đũa phép cơm nguội bị coi là suối quẩy. Bồ đang nói chuyện gì vậy? Chẳng phải đó là một trong những điều mê tín dị đoan sao? Sang tháng năm là lấy thằng mất gồ, ếm bùa lúc trạng vàng, giải hạn lúc nửa đêm. Đũa phép cơm nguội Chỉ tổ bại xuội Chắc bồ đã từng nghe rồi Má mình có cả kho mấy thứ đó Harry và mình sinh trưởng Trong gia đình mất gồ Hermione nhắc Ron Tụi này được dạy những dị đoan khác Cô bé thở dài thường thượt Khi một mùi hăng hắc bốc lên từ nhà bếp Việc Hermione nổi sùng với ông Xenophilus Cũng có cái hay Cô bé dường như quên bén Là mình đang giận Ron Mình nghĩ bồ đúng Hermione nói với Ron, đó rõ ràng chỉ là một câu chuyện luân lý, dạy ta quà tặng nào là tốt nhất, thứ mà ta nên chọn là... Cả ba đứa tốt ra cùng một lúc, nhưng Hermione nói, tấm áo khoác tàng hình. Ron nói, cây đũa phép cương nguội, và Harry nói, viên đá. Tụi nó nhìn nhau nửa ngạc nhiên, nửa thú vị. Đành rằng bồ thể nào cũng nói là tấm áo khoác tàng hình, Ron nói với Hermione. Nhưng bố đâu cần phải tàng hình nếu đã có cây đũa phép cơm nguội. Một cây đũa phép vô địch Hermione à. Tụi mình đã có tấm ác khoác tàng hình rồi. Harry nói. Và hẳn là bố đã phải nhận ra nó đã giúp tụi mình rất là nhiều. Hermione nói trong khi cây đũa phép chỉ tổ chút thêm rắc rối. Chỉ rắc rối khi nào bố hét toán lên cho thiên hạ biết về nó. Ron cãi lại. Chỉ khi nào bố khờ tới mức Nhảy nhót lung tung phe phẩy cây đũa phép trên đầu và hát hò. Tôi có cây đũa phép vô địch nè, ai tưởng mình ngon thì cứ lại đây thử tài coi, miễn là bồ giữ mồm giữ miệng. Ừ, vậy bồ có giữ mồm giữ miệng được không? Hermione nói vẻ nghi ngờ. Bồ biết đó, ông nói đúng có một điều duy nhất, là từ mấy trăm năm nay đã có những câu chuyện kể về những cây đũa phép quyền năng thượng thừa. Có hả? Harry hỏi. Hermione có vẻ tức điên lên được, cái vẻ giận hờn thân thiết hết sức dễ thương đến nỗi Ron và Harry nhe răng cười với nhau. Cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh, trải suốt bao thế kỷ chúng nổi lên dưới cái tên này hay tên khác. Thường là trong tay một số phù thủy hắc ám khoác lác về chúng. Giáo sư Bin có nhắc tới một số cây đũa phép đó, nhưng ôi, toàn là đồ nhảm nhí. Đũa phép chỉ tay giỏi cỡ phù thủy sử dụng chúng là cùng. Một số phù thủy chỉ khoái khoe khoang là cây đũa phép của họ to hơn, tốt hơn cây đũa phép của phù thủy khác. Nhưng làm sao bù biết? Harry nói, những cây đũa phép đó, cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh, lại không phải là cùng một cây, nổi lên trong suốt bao thế kỷ với những cái tên khác nhau. Nếu tất cả những cây đũa phép đó thực ra chỉ là một cây đũa phép cơm nguội, do tử thần làm ra thì sao? Ron nói. Harry bật cười, cái ý tưởng lạ lùng mà nó vừa nghĩ đến, xét cho cùng thì thiệt khôi hài. Cây đũa phép của nó, nó tự nhắc mình cho dù có làm được gì vào cái đêm Voldemort rượt đuổi nó trên trời, thì cũng do ông Ollivander làm bằng gỗ nhựa rồi, chứ không phải làm bằng gỗ cơm nguội. Và nếu cây đũa phép đó đã từng bất khả chiến bại, thì làm sao lại bị gãy đôi? Vậy tại sao bồ lại chọn viên đá? Ron hỏi Harry. À, nếu mình có thể đem người chết trở về dương gian, thì mình có thể gặp lại chú Sirius, thầy Martin, thầy Dumbledore, ba má mình. Cả Ron lẫn Hermione đều không mỉm cười. Nhưng theo biết đồ đơ thì họ đâu có muốn trở về đúng không? Harry nói, ngẫm nghĩ về câu chuyện mà tụi nó vừa nghe. Mình không nghĩ còn cả đống những câu chuyện khác về một viên đá có thể dựng người chết dậy, có không ha? Nó hỏi Hermione. Không Hermione buồn bã trả lời Mình không tin là có ai khác Ngoại trừ ông Lockwood Lại tự lừa bản thân mình là có chuyện đó Biddle có lẽ Mượn ý tưởng từ hòn đá phù thủy Bồ cũng biết đấy Thay vì một hòn đá giúp bồ tự tử, Thì là một viên đá đạo ngược cái chết Mùi bốc lên từ nhà bếp càng lúc càng gắt hơn Mùi gì giống như mùi quần đùi cháy Harry tự hỏi Liệu có thể chỉ ăn vừa đủ những thứ ông Xenophilius đang nấu để đừng làm vật ý ông không? Nhưng còn tấm áo khoác tàng hình thì sao? Ron thong thả nói, bồ có nhận ra là ông ấy nói đúng không? Mình đã quá quen với tấm áo khoác tàng hình của Harry và nó tốt đến nỗi, mình không hề nghĩ ngợi thắc mắc gì hết. Mình chưa bao giờ nói đến một cái nào giống như tấm áo khoác của Harry. Không thể sai được, tụi mình chưa bao giờ bị phát hiện khi mặc nó. Dĩ nhiên là không, tụi mình vô hình khi mặc nó mà ron. Nhưng tất cả những điều ông ấy nói về những tấm áo khoác là đúng. Và đâu, chúng chỉ đáng giá chừng 10 cái một nút. Trước giờ mình chưa hề gặp, nhưng mình cũng từng nghe những chuyện về cái áo khoác tàng hình mất linh dần khi cũ đi. Hay áo khoác bị bùa chú xếp vào thành lụng lỗ. Tấm áo khoác vốn là của ba Hari, vậy thì nó cũng không hẳn là mới đúng không? Vậy mà nó thiệt là hoàn hảo. Ừ, cũng đúng, nhưng Ron à, biến đá. Trong lúc Ron và Hermione rù rì bàn cãi, Harry đi quen phòng chỉ lắng nghe có một tai, khi đến cầu thang xoắn. Nó lời đã ngước mắt nhìn lên tầng trên nữa, và hết hồn ngay, gương mặt của chính nó đang nhìn lại nó từ trên trần của căn phòng bên trên. Một lúc hoang mang, nó nhận ra cái đó không phải là một tấm gương, mà là một bức tranh. Tò mò, nó bắt đầu leo lên cầu thang. Harry, bố đang làm gì vậy? Mình nghĩ bố không nên dòng ngó quanh quất khi ông ấy không có mặt ở đây. Nhưng Harry đã lên tới tầng kế. Luna đã trang hoàng trần phòng ngủ của cô bé bằng những gương mặt được vẽ một cách xinh xắn: Harry, Ron, Hermione, Ginny và Neville. Những gương mặt này không di chuyển kiểu những bước chân dung ở trường Hogwarts, nhưng chúng có pháp thuật nào đó kiểu như vậy. Harry nghĩ những gương mặt đó đang thở. Có một thứ, có một thứ có vẻ như là những mắt xích bằng vàng nhuyễn kết quanh mấy bức tranh nối kết chúng lại với nhau. Nhưng khi xem xét thật kỹ một lúc, Harry nhận ra những mắt xích đó thực ra là một từ được viết đi viết lại hàng ngàn lần bằng chữ mực nhũ vàng. Bạn, bạn, bạn. Harry cảm thấy tình thương mến đối với Luna dâng trào. Nó nhìn quanh phòng. Và bên cạnh giường có một tấm hình lớn của cô bé Luna còn nhỏ xíu và một người đàn bà rất giống cô bé. Hai người trong hình đang ôm ấp nhau. Luna trong hình ăn mặc coi bộ chạy chuốt hơn Luna ngoài đời mà Harry vẫn thấy. Tấm hình bám đầy bụi. Điều này khiến Harry lấy làm lạ. Nó nhìn chăm chú xung quanh, có gì đó không ổn. Tấm thảm xanh nhạt cũng phủ đầy bụi. Trong tủ quần áo cô bé hé mở, chẳng thấy có quần áo gì cả. Dường như có vẻ lạnh lẽo không hơi người. Như thế nhiều tuần rồi chẳng có ai nằm cả. Một mạng nhện nhăn ngang khung khởi sổ gần nhất, trên nền trời có màu đỏ như máu. Có chuyện gì sao? Hermione hỏi khi Harry leo xuống cầu thang xoắn. Nhưng nó chưa kịp trả lời thì ông Xenophilus đã từ nhà bếp lên tới cầu thang. Tay bưng một cái khay đựng mấy chén canh. Bác lắp Harry nói. Luna đâu? Cháu nói gì? Luna đâu? Ông Xenophilus khuẩn lại ngay trên bậc trên cùng của cầu thang. Tôi, tôi đã nói với các cháu rồi, con bé đang ở cầu đáy, cầu phòng nọc. Vậy sao bác chỉ dọn có bốn phần trên cái khay đó? Ông Xenophilus cố gắng nói, nhưng chẳng có âm thanh nào được thoát ra. Tiếng động duy nhất là tiếng sành sạch liên tục của cái máy in. Và tiếng lách cách khẽ khẽ phát ra từ cái khay vì tay của ông Xenophilius đang run lẩy bậy. Cháu cho là Luna đã không có nhà suốt mấy tuần rồi. Harry nói, tụi quần áo của bạn ấy trống trơn, giường của bạn ấy không ai nằm, bạn ấy đâu? Và tại sao bác cứ ngó chừng ra cửa sổ? Ông Xenophilius buồn cái khay, mấy cây chén rớt xuống bể tan tành. Harry, Ron và Hermione rút cây đũa phép của tụi nó ra. Ông Xenophilus cứng người, đàn tay của ông sắp thò vào túi áo. Đúng lúc đó, cái máy in nộ một tiếng thật lớn khủng khiếp và vô số tờ tạp chí kẻ lý sự từ dưới tấm khăn trải bàn tuôn ảo ảo xuống sàn. Cuối cùng cái máy in đến khe. Hermione cúi xuống và lượm lên một tờ tạp chí, cây đũa phép của cô bé vẫn chĩa vào ông Xenophilus. Harry coi nè! Harry sải bước tới bên Hermione hết sức nhanh. Truyền qua đám hỗn độn, răng nhất kẻ lý sự, in hình chính nó kèm theo mấy chữ, kẻ gây rối số 1 và kèm ghi chú về số tiền thưởng. Vậy là kẻ lý sự đang chuyện một bước ngoặt mới hả? Harry lạnh lùng hỏi, đầu nó suy tính thiệt nhanh. Đó là điều ông đã làm khi ra vườn phải không ông Lockwood? Gửi cú cho bộ phải không? Ông Xenophilus liếm môi. Chúng... chúng bắt Luna của tôi. Ông thì thào. Vì những điều mà tôi đã viết, chúng bắt Luna của tôi và tôi không biết con bé ở đâu. Chúng đã làm gì con bé, nhưng chúng có thể trả Luna cho tôi nếu tôi... nếu tôi... Nộp mạng Harry. Harry nói nốt dùm ông ta. Đừng hòng. Ron thẳng thừng nói. Tránh đường ra, tụi này đi đây. Ông Seno trông có vẻ hãi hùng. Già đi 100 tuổi, môi ông cong lên thành một cái nhách mép đều kinh khủng. Chúng tới đây ngay bây giờ, tôi phải cứu Luna, tôi không thể để mất Luna. Ông ta thì thào, cậu không được đi. Ông ta giang tay đứng ra trước cầu thang, và Harry chợt nhìn thấy hình ảnh của ba má nó hành động tương tự trước cái nôi của nó. Đừng buộc chúng tôi phải xúc phạm ông, Harry nói. Tránh ra, ông lóc gút. Harry! Hermione gào to. Những bóng người cởi trổi bay xuyên qua khung cửa sổ. Ngay khi ba đứa tụi nó rời mắt khỏi ông Xenophilius, ông ta rút ngay cây đũa phép. Harry kịp thời nhận ra sai lầm của tụi nó. Nó lao mình sang một bên, để Ron và Hermione ra khỏi tầm nguy hiểm khi bùa choáng của ông Xenophilius phóng ngang qua căn phòng, đánh trúng cái sừng nổ. Một vụ nổ kinh thiên động địa. Âm thanh của nó dường như làm tan bành cái phòng. Những mảnh vụn của gỗ, giấy và gạch vỡ bay tứ tung, cùng với một đám mây dày đặc bụi trắng. Harry bay vọt lên không trung rồi rớt đạch xuống sàn. Không còn nhìn thấy gì nữa, vì xà bần rất như mưa xuống người. Nó đành phải đưa hai tay lên che đầu. Nó nghe tiếng Hermione gào, tiếng rom thép và một loạt những tiếng ạch đụi trên nền kim loại canh cách chát chúa. Đáo cho nó biết là ông Xenophilius vừa bị văng bật ra ngoài và té ngửa xuống cầu thang xoắn. Nửa người vùi trong đống xà bần, Harry cố hết sức, nhấc người lên. Nó hầu như không thể thở hay thấy gì bị bụi bậm. Một nửa trần phòng đã sập xuống và chân giường của Luna thẳng xuống qua cái lỗ. Bức tượng bán thân của bà Rowenda Ravenclaw nằm bên cạnh nó bị mẻ hết nửa mặt và mảnh vụn của mấy miếng da bị xé bay lơi lửng trong không gian và phần lớn cái máy in đã ngã trọng gọng qua một bên chắn ngang lối cầu thang từ nhà bếp đi lên lúc đó có một cái trăng trắng đi tới gần và Hermione bụi trắng phủ kín trông giống như một bức tượng thứ hai ép ngón tay lên môi cửa ở tầng dưới bị tông mở ra tao đã bảo mày là mày không cần phải gấp gáp sao Travel một giọng nói ồ ề vang lên tao đã bảo mày là lão cả chớn này chỉ la sảng như mọi khi Một tiếng đùng vang lên và một tiếng rú đau đớn phát ra từ ông Xenophilius. Không, không, trên lầu, Potter. Ông đã nói với mày hồi tuần rồi cơ mà, Lockwood. Chúng ông không trở lại đây vì bất cứ thông tin vớ vẩn nào nữa. Mày nhớ tuần trước không, khi mày muốn chuộc con gái mày bằng cái khăn trùm đầu máu me ngu xuẩn đó và tuần trước nữa? Một tiếng đùng khác và một tiếng rú khác. Khi mày tưởng ông sẽ trả lại con gái cho mày nếu mày đưa ra bằng chứng cho thấy là có con khụt khịt sừng nát. Không, không, tôi van xin các ông. Ông Xenovilus khóc nức nở. Potter thiệt mà. Và bây giờ mày chỉ gọi chúng ông tới đây để thách thức và nổ banh chúng ông hả? Tên tử thân thực tự gầm lên và rồi một tràng những tiếng đùng đùng. Xen lẫn tiếng thét đau đớn của ông Saino Philius. Chỗ này có vẻ như sắp sập rồi Selwyn. Một giọng nói thứ hai trầm tĩnh vang lên. Cầu thang bị tránh hoàn toàn, thử dọn quang được không nhỉ, dám khiến cho chỗ này sập luôn. Đồ nói láo rắc rưởi Gã phù thủy tên Selwyn hét lên. Cả đời mày chưa từng thấy Harry Potter phải không? Tưởng dụ dỗ chúng ông đến đây để giết chúng ông hả? Và mày tưởng mày làm vậy có thể đem con gái mày về hả? Tôi thề, tôi thề, Potter ở trên lầu. Hiện người ra. Giọng nói ở trên cầu thang hô thần chú. Harry nghe tiếng hấp hơi hốt hoảng của Hermione và nó có cảm giác kỳ cục là có gì đó xà xuống đầu nó, bóng của cái gì đó chùm kín thân thể nó. Đúng là có ai đó ở trên lầu, Selwyn à. Gã thứ hai đột ngột nói. Porter, tôi cam đoan với các ông đó là Porter. Ông Xenophila thổn thức. Làm ơn, làm ơn trả Luna về cho tôi. Chỉ cần trả Luna cho tôi. Mày có thể đòi lại đứa con gái của mày, Lockwood. Selwyn nói. Nếu mày leo lên cái cầu thang đó và đem Harry Potter xuống đây cho ông, nhưng nếu đây là một âm mưu, một trò biệp, nếu mày có đồng bọn đang rình rập trên đó để phục kích chúng ông, chúng ông sẽ để danh một cái thẻo của con gái mày cho mày tròn. Ông Xenophilius trên lên một tiếng sợ sệt và tuyệt vọng, rồi vang lên tiếng chân chạy lật đật cùng tiếng ạch đuổi. Ông Xenophilius đang cố gắng trèo qua đống xà bần trên cầu thang. Đi thôi. Harry thì thầm, tụi mình phải ra khỏi chỗ này. Nó bắt đầu tự bới mình ra. Thừa lúc, những tiếng động mà ông Xenophilius gây ra trên cầu thang áp đi tiếng động nó gây ra. Ron bị vùi sâu hơn Harry. Harry và Hermione trèo hết sức khẽ khàng, lên đống tan hoang chỗ Ron nằm, cố gắng nạy ra một ngăn tủ khỏi chân Ron. Trong lúc ông Xenophilius đùng đoàn yạch ạch, trèo lên càng lúc càng gần. Hermione bèn tìm cách giải thoát cho Ron bằng bùa nhấc bổng Được rồi, Hermione thở ra, khi cái máy in bể tránh ngang đầu cầu thang rung rinh. Ông Sinophilius chỉ còn cách tụi nó chừng vài bước, Hermione vẫn còn trắng bạch vì bụi. Bùa có tin mình không, Harry? Harry gật đầu. Vậy thì được, Hermione thì thầm. Đưa mình tấm áo khoác tàng hình. Ron, bộ mặt vô đi. Mình hạ, nhưng Harry. Làm ơn Ron, Harry, nắm chặt tay mình. Ron, nắm chặt vai mình. Harry đưa tay trái của nó ra. Ron biến mất dưới tấm áo khoác tàng hình. Cái máy in đang chặn lối cầu thang rung mạnh. Ông Xenophilius đang cố tung bừa nhức bổng chuyển cái máy ra chủ khác. Harry không biết Hermione còn chờ đợi điều gì. Nắm chặt nha. Cô bé thì thầm. Nắm chặt. Tích tắc nữa thôi. Gương mặt trắng bạch của ông Xenophilius vừa thò ra trên đầu tủ chén. Nhớ lung tung. Hermione hồ lên khi chĩa cây đũa phép của mình vào mặt ông Xenophilius trước rồi chỉa xuống cái sàn dưới chân tụi nó. Lún sâu. Cô bé đã làm nổ một lỗ lớn, giữa sàn phòng khách, tụi nó rớt xuống như mấy cục đá. Harry vẫn nắm chặt tay Hermione để được toàn mạng, bên dưới vang lên tiếng gào thét. Và nó thoáng thấy hai gã đàn ông đang cố tránh chỗ. Khi những khối lượng kích xù những xà bần và bàn ghế, và bàn ghế gãy từ tấm trần bể nát rớt xuống ảo ảo quanh chúng, Hermione xoay mình giữa không trung. Và tiếng ngôi nhà sụp đổ vang lên như sấm rền bên tay Harry, khi Hermione một lần nữa lôi nó vào cõi tối thui.